thông thiên chỉ đạo tổng 168 trăm sáu cảm thấy người không thích hợp đến cuối cùng làm sao vậy đột nhiên nghe phương hành nói kim ô nhịn không được quay đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn phương hành phương hành không có lên tiếng cho mà không nói từ trong tiểu tháp lấy ra pháp bảo linh tinh đạo thư tản bình tràn đầy một đống ném ở giữa sàn việc chỉ cầm dài rác mấy món không đỡ rời tay Vẫn đặt ở trong tiểu tháp Sau đó ánh mắt nhìn lướt qua các tù sĩ Phất tay ra hiệu kim ô tới Ngồi ở trên lưng của hắn Một người một ô, lặng yên rời đi Một vẹt kim qua như là chớp giật Lao về phía thái thượng di gì. Mặc dù xung quanh có tù sĩ lưu thủ Nhưng thấy là phương hành muốn rời khỏi Ai cũng không dám đến hỏi Ở không trung nhìn lại Cả đại sảnh yên tĩnh Linh vân lưu động, thần thánh bất người Các tù sĩ còn đắm chìm trong buông lòng Không người lưu ý Phương Hành Đã lặng yên rời đi không dấu vết Chúng ta đi đâu Kim bộ cảm giác tâm tình của Phương Hành xa xút Chưa bao giờ trên người hắn Thấy qua cái cảm xúc như vậy Nên không dám tùy tiện mở miệng Thẳng đến Phương Hành Mang theo hắn từ trong quy khư đại trận Mượn bảo vật của linh xảo tông Vận chuyển tới thế đàn của thái thượng duy trì Lặng yên không một tiếng động Rời quy khư Đi tới trên năm hải Mới nhịn không được mở miệng hỏi đưa ta về Nam Chiêm Bộ Châu. Phương Hành nói rất đơn giản, tựa hồ không có tâm tư nhiều lời. đi diệt Hoàng Phủ ra. nghe tới Nam Chiêm Bộ Châu, Kim O có chút hưng phấn, lần này ở Bắc Vực là bị Hoàng Phủ ra khi dễ không nhỉ? không phải, đưa ta đi Nam Chiêm Bộ Châu, tìm một nơi quy ẩn. Phương Hành nói rất nhẹ nhàng, lại hồ Kim ô chút đường không trung rơi xuống. quy ẩn. Người điên sao? Kỳ mô giống như gặp ma Cố gắng nghiêng đầu lại nhìn Phương Hành. Người mới bao nhiêu lớn Lẽ muốn đọc người quý ẩn <cười> hơn nữa hiện tại thanh danh của người càng ngày càng hương thịnh. Thời điểm ở đại điện Thương nghị kế sách lớn Kế hoạch của ta vương ngươi cũng nghe rồi Có phong thiện đỉnh Người mang về Chúng ta có thể ở thần Châu lập đạo thống chơi đùa Ngay cả những nguyên anh kia cũng không làm gì được chúng ta Ngươi lại muốn về nam chiếm bộ Châu quý ẩn sao? Phương Hành thật không nói Không có trả lời nào. Trong lòng Kim Ô dâng lên một loại cảm giác không ổn, nửa ngày sau mới nói. Lại nói, lần này phong thiện xông trận ngươi bị thương không nhẹ, dù thân thể ngươi cường hoành tới cục điểm thì cũng không nên ngay cả một ngày bế quan trị thì cũng không cần chứ. Ta về sau, sợ là không đánh cướp được đó. Phương hành thật lâu mới chậm giọng mở miệng, lại qua thật lâu mới thấp giọng mở miệng. Kim Ô không nói, nhưng trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi, điên cuồng dương cao. Tiểu Tô Phi người không nói đùa với ta chứ? yết hầu nó phát cô, cố gắng lắm mới hỏi một câu. phương hành lại không có trả lời, mà là toàn lực thúc giục khí tức của mình. trúc cơ tầng ba, phương hành toàn lực thúc giục khí tức, tu vi không khó phán đoán, kim ô lập tức đã nhìn ra, thanh linh chỉ có trúc cơ tầng ba, cái này làm nó giật mình, trong mắt sắp rơi ta hết lớn. cái này, cái này sao có thể? phương hành tu luyện kiếm ma đại thuật, nếu không muốn để người nhìn thấy tu vi. Vậy thì ai cũng sẽ không nhìn ra Ở trong quy khư ngốc lâu như vậy Các tu sĩ cũng chỉ phát hiện thương thế án cực nhà Lại không nghĩ tới địa phương khác kim mô cũng thẳng đến lúc này Mới phát hiện tu vi của phương hành Đã ngã xuống nghiêm trọng như vậy Mới không đến 2 tháng Thời điểm sông trận thứ 10 Ta đã dùng thiên địa Đại Ma Bàn Đánh bại Tống Quỳ Thiện Nhưng trả giá rất lớn Các pháp trùng trong nội đan đều vỡ buồn Ngay cả thần hồn cũng đều bị tổn thương Không cách nào có thể hồi phục như cũ Từ lúc đó đã bắt đầu giảm tù vi, từ kim đan, trung kỳ rất xuống kim đan, tiền kỳ, lại rất xuống trúc cơ cảnh, bây giờ vẫn còn giảm tiếp. Ta ở quy khư thì cũng đã thử các loại linh dược và phương pháp, nhưng không có một chút tác dụng nào. Chỉ biết giảm càng ngày càng nhanh, ngay cả lực lượng nhục thân cũng đã khô kiệt rồi. Phương hành nói thanh âm rất nhẹ, giống như là nói chuyện của người khác vậy. Kỳ mô đã bị hù không biết nói cái gì, nửa ngày mới chật phật, nuốt một ngụm nước bỏ ấy có biện pháp phương hành cười khổ ta hiểu Thái thượng đạo kinh trong lòng rất rõ ràng ta đã tàn phế ngươi ngươi đừng hoảng hốt nhất định là có biện pháp mẹ nhà nó chứ tìm ra dẫn ngươi đi tìm linh đan diệu dược ta dẫn ngươi trở về yêu địa tìm căn bá à, đúng rồi chúng ta đi thanh khung bộ phận tìm đại chủ thư nàng nhất định là có biện pháp chữa khỏi chúng mình làm sao có thể như thế đi như vậy được mẹ nó Chuyện kỳ của chúng ta là mới bắt đầu thôi. Kim gia còn muốn đồn ngươi đoạt khắp Thần Châu. Kim O kêu lên trong thanh âm xanh lạnh tức giận. Nhưng mà Phương Hành chưa bao giờ lạnh nhạt như một khắc này, thanh âm rất bình ổn. Vô dụng thôi, chính ta rõ ràng. Kim O tự nhiên là phát điên bay về phía nam chim bộ châu. Phương Hành ngồi ở trên lưng nó, vậy mà cảm thấy có chút lạnh. Từ trong tiểu tháp lấy ra một áo tràng khoả lên vai, nhìn không trung sao luôn đúng đầy trời. Trong lòng có chút mất mát. Kim O mang theo phương hành, đi thanh khô bộ phần một chuyến. Sau đó liều mạng xuân vào tìm liên đại tiểu thư. Trong lòng nó cũng rõ ràng, vì đại tiểu thư này là kỳ nhân, nếu như có người có thể cứu phương hành, đại khái cũng chỉ có nàng. Sau khi nó liều mạng lao vào thanh không bộ phần, đại tiểu thư xuất hiện, lần này bị kinh động, là bản thể của nàng huyễn hóa ra phân thân. Bộ dáng tương tự tiểu liên đại tiểu thư. Lúc trước, nhưng thần sắc lại khác biệt, khí chất trên người cũng chút thành lãnh lúc đầu ta cho rằng ngươi là thiên mệnh chi tử, nguyên lai vẫn là nhìn lầm. lên nữa hiện thân, ánh mắt nhìn phương hành có chút phức tạp, ung dung thở dài. ta thấy được mệnh thuật của ngươi khó khăn chắc trở hung tình bức thoái vị. thấy người bị chúng bạn xa lánh, bị người coi như là con dơi, cũng nhìn thấy người tuyệt sử phùng sinh, biến ảo ma thân nhưng ta không nghĩ tới, người cuối cùng lại dựa vào bản lĩnh của mình phá từ cục, nhưng nghịch chuyển khí số một châu. Là cái giá quá lớn Hiện tại đạo cơ của người phá nát Nhục thân khô kiệt Đạo hạnh đã mất đi cần cơ Tự nhiên càng khô héo Sợ là ngay cả tính mạng cũng Nghiêm trọng tới thế sao Kiều bố nghẹn họng nhìn chân chối Đại tiểu thư Chúng ta là người một nhà Người nhành nghĩ biện pháp đi Liên nữ nhẹ nhàng lắc đầu Xuất thân của ta khác biệt với các người Cũng không có thủ đoạn nghịch chuyển nhân quả Do dự nửa ngày Nàng vẫy tay một cái Hai đoá huyết liên hoa sáng lóng lánh Từ trong thanh không một phần bay ra Nàng lấy hai tay tiếp được Bỏ vào trong tay của phân hành thở dài. Người dù sao cũng từng có ẩn với ta Cùng ta dính nhân quả Ta không muốn thấy người cứ như vậy Mà nửa đường chết yêu Hai đoá mệnh như này Là ta từng tế luyện Mặc dù chỉ không hết người Lại có thể giúp người kéo dài tính mạng Nếu không được Cũng có thể để người giống như phàm nhân Sống lâu trăm tuổi Về phần cái khác Ta thực không thể giúp, chỉ có thể cầu chúc người may mắn. Nhẹ nhàng thở dài, liền nữ đưa bọn hắn ra khỏi thanh khâu mộ phần, đại trật ẩm ầm, lần nữa phòng bế. Bà Phương Hành và Kim Mộ ở ngoài thanh khâu mộ, thì trầm bạc thật lâu, ai cũng không nói chuyện. Ta đi tìm căn bá. Không biết qua bao lâu, Kim Mộ muốn dẫn Phương Hành đi, vượt qua Nam Chiêm Bộ Châu, đi yêu địa tìm căn bá. Không cần, mang ta đi bột Hải Quốc. Phương Hành không có để cho hắn công đi tới đi rồi. Hiện tại trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng Mình chỉ có thể ở lại tu vi linh động tầng 5 Hơn nữa còn đang không ngừng tiêu tán Sợ là không nhịn được từ Nam Chiêm Bộ Châu Đến Bắc Cầu nghìn vạn dặm đường xa Phương Sư Đệ Người đây là Bột Hải Quốc Bách Thú Tông Trong đại điện nguy Nga hùng hồn Bách Thú Tông thiếu tông trù Dư tam nưỡng Mặc cẩm bào Thân hình rõ ràng là mập hơn không ít Nhưng khi nhìn thấy Phương Hành Không khỏi sợ ngây người Nhưng lập tức phát hiện Phương Hành có chút không đúng Tùn vi quán chỉ có chút cười trung kỳ Nhưng một loại trực giác nào đó Làm toán trong nhà mắt phát hiện Phương Hành không bình thường Trừ Sư huynh Ta ở bên ngoài lan lột không nổi nữa Đến tìm người kiếm miếng cơm ăn Phương Hành cười hì hì Cùng dư tam lưỡng ôm một cái Vỗ vỗ tấm lưng to béo của đối phương Kiếm cơm không có vấn đề Người giúp cưới hai nàng dâu cũng được Nhưng những người trợ. Chờ ta một chút, ta có một viên đan dược tông chủ cho Đã ở bách thú tông truyền thừa mấy trăm năm Khi là đồ tốt ta đi lấy cho người Nhìn xem có hữu dụng hay không Dư tam lưỡng xác nhận một loại suy đoán nào đó Cực kỳ lo lắng phóng vào hậu điện Phương hành lại kêu hắn Mặc dù lực lượng không là không mạnh Nhưng dư tam lưỡng không tránh thoát được Quay đầu nhìn hắn Xem thường ta sao Hai nàng sâu làm sao mà đủ Cưới cho ta 10 cái Phương hành hào khí vượt mây Hơn nữa tiểu gia ta đến ăn ngon uống tốt Như thư thư thản thản Ở chỗ này sống hết cả đời Cái này tốt Tốt cố như là tốt Nhưng người thật quyết định như vậy đi Phân hành trực tiếp xông vào đại điện Ngã ở trên giường ngọc nhỏ Hái một quả bồ đào ném vào trong miệng Cực kỳ hưởng thụ Trong khoảng thời gian này Người chú cố hắn đi Nhớ không thể truyền ra một chút tin tức gắn Ở bộ hải Quốc Nếu không đừng nói hắn Ngay cả bắt thú tông các người cũng đừng có hòng tồn tại nữa Kim gia ta Là cái thứ nhất không tha cho các người Ta đi yêu điện một chuyến Lâu thì nửa năm, ngắn thì ba tháng sẽ trở lại Người chú cố tốt doán Kim gia ta nhớ tới nhân tình của người chiếu cố không tốt, ta chờ mặt không nhận người Kim mô trịnh trọng dặn dò dư tam lưỡng Sau đó quay đầu nước nhìn Phương Hành Thần sắc trang nghiêm, dương cánh mày đi Phương sư đệ Đến tuần cùng đã xảy ra chuyện gì vậy dư tam lưỡng đi vào đại điện, ánh mắt nhìn phương hành vừa của trách, lại vừa lo lắng, cực kỳ phức tạp. <cười> à, cũng không có gì, trời lớn rồi. phương hành nói cực kỳ nhẹ nhõm, chỉ cười nhẹ một tiếng, liền không lên tiếng nữa. ánh mắt nhìn cửu thiên, hằng có thể nhìn tới ở đó có một thế giới, đều là một số người cao cao tại thượng, mình đã đường cao hơn tất cả bọn hắn, nhưng từ giờ trở đi, lại phải trầm dãi và quên cảm giác ngưỡng mộ bọn hắn. Ta còn chưa có đi tiếp tiểu mạng. ngây người hồi lâu, hắn bỗng nhiên lầm bầm, sau đó im lặng. Phương hành ở một hải quốc tạm cư xuống. Bây giờ Dư tam Lưỡng đã là trúc cơ trung kỳ. So với bách thú tông ứng sư hống thì cũng không kém bao nhiêu. Càng thêm trẻ tuổi, được cho là một phương thiên kiêu. Ứng sư hống cũng sớm yên tâm giao quyền hành cho Dư tam Lưỡng, tận được bồi dưỡng năng lực, xử sự, sự cho đối phương. Cho nên tối thiểu nhất ở một hải quốc, dù Tam Lượng không có một tay che trời thì cũng được coi là có nhiều người ủng hộ. Dùng bản lãnh quán ở một hải quốc chăm sóc phương hành, đương nhiên là không thành vấn đề. Rất nhanh điên mua một tiểu viện phương hành tự mình chọn chúng. Phương hành ở bên trong ít khi lộ diện. Ngược lại, rượu như nước chảy rời vào, ngày đêm năng ly, ngủ say kia cao hú mà ngủ. Mặc dù Du Tam Lượng đòi lắm, nhưng mỗi ngày trôi qua, phương hành không thổ lộ cái gì, lại làm thuần bất đắc thí. Hống hồ kỳ thực dư tam lượng cũng rõ ràng. Tiểu sư đệ năm đó bị mình ngăn cản ở ngoài cửa, lại tự tay nhận vào đạo môn. Vô luận là tu vi hay là ánh mắt, đều không phải mình có thể so sánh. Rất nhiều sự tình, phương hành trải qua, hắn nghe tới không phải là thần tích cũng kém không nhiều. Cho nên, mặc dù thấy phương hành gặp vấn đề, thì cũng không biết là hỏi từ đâu. Bất quá trong vô thức, vẫn siêu tập một số tin tức. Sau đó thời điểm uống rượu với phương hành, hữu ý vô ý, vàng choán nghe và phương hành thì càng ấy như là một con ma men. Nghe dự tam lượng giảng thuật đủ, đủ loại tin tức do khách thương bạn này ở bộ Hải quốc mang tới. Tỷ như là giới tu hành của Nam Trung Bộ Châu bỗng nhiên đông đi Thần Châu. Có truyền ngôn nói chỉ cần đi Đông Thắng Thần Châu liền có cơ hội bái nhập đại tông của Thần Châu, một bước lên trời. Hoàng phủ gia Tô Đầu rụt Cổ ở Nam Thiên Bộ Châu, không biết bao nhiêu năm bỗng nhiên bốn vị nguyên anh đồng thời hiện thân, triệu tập tất cả đệ tử, đằng đằng sát khí đi về phía Thần Châu về sau thậm chí còn có tu sĩ từ Thần Châu trở về Nam Chiêm Bộ Châu nói rằng Thần Châu Bắc Vực phát sinh biến đổi lớn nghe nói Di Thạch Di Mạch Thái Thượng Đạo xuất thế mang phong thiện đỉnh bức Thần Châu Bắc Vực liên hợp Bắc Câu yêu địa hải tộc và tán tiền trên biển minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu lần rốt cục ký kết xuống phong thiện chi mình Mình ước xác định do năm phe thế lực cộng đồng khống chế Thần Châu Bắc Vực mà trong đoạn thời gian này Cũng không biết là có bao nhiêu cực, cự ma, ác tích xuất thế, công sát cưỡng vật, tông môn thế lực lúc trước biến mất, bây giờ cũng lập thành đạo thống. Nói tóm lại, ngắn ngủi một năm, cách cục của thần châu Bắc vực đại biến, không còn là cục diện bắc tam đạo che trời nữa rồi. Nhưng hết thầy, lúc đầu với đối phương là sự tình cực kỳ tin tưởng, bây giờ lại cảm giác xa quý chân trời, mỗi lần nghe dư tam lượng nói thì cũng chỉ cười cười, nâng chén nâng ly, sau đó say thì liền quên mất không còn một mảnh sau mấy lần, Dư tam lượng cũng chỉ có thể từ bỏ đâm tư tiếp tục chi hỏi, tùy ý Phương hành tự mình làm chủ. Mà trong năm ấy, Kim Mô cũng quay về mấy lần, lần thứ nhất là từ Bắc Câu ưu địa trở về, mang đến một thụ trùng, nghe nói là căn bá ngàn năm ngưng tụ, nhưng sau khi phương hành ăn vào, bọc khí cường hãn bên trong trôi qua rất nhanh, xung quanh đối vương, hắn bế quan, khoang bạc trăm dặm hóa thành rừng rậm, thành ung tươi tốt. Nhưng tu vi quán không có thêm một chút biến hóa, vẫn là phế nhân. Phương Hành đã nói với Kim Ô, tình huống của mình bây giờ là tự làm tự chịu, cưỡng ép sử dụng thiên địa đại ma bàn, kim đàn vỡ nát, ma diệt pháp trùng, có thể bảo trụ một mạng là dựa vào linh nữ tặng cho huyết liền hòa, muốn phục hồi như cũ, muôn vàn khó khăn, như là cứu sống phạm nhân đã bị chặt đầu, ở trên đạo lý là chuyện không thể thực hiện được. Kim Ô lại không cam tâm, sau khi trở về, người người không có mấy này, thế càng bá tặng cho một trùng vô dụng, lại rời đi sau đó thiên hạ thường xuyên có sự tình bí dược bị trộm, thời gian qua hai tháng, Kim O đã mang về đủ loại bí dược, thậm chí là công quyết cổ quái, đầy cõi lòng mang được mong đợi, Phương Hành thử, kết quả, kim đan vỡ nát, pháp trùng ma diệt, nhục thân thậm chí thần hồn trọng thương, tu vi tàn biến, trở thành phạm nhân, đầy cơ hồ thành một tử lộ không thể nghịch chuyển. Phương Hành không có nói cho Kim ô mình tu luyện đã đang thuật đang thuật bí truyền của Thái thượng đạo cực kỳ hiểu rõ tình huống của mình. dưới loại tình huống này, thức giới của hắn đã vỡ nát, có thể nói là hủy đi tất cả căn cơ, căn bản không có khả năng chữa trị đạo cơ. Nói cách khác, đừng nói là phục hồi như cũ, cho dù là tu luyện từ đầu thì cũng không làm được, xem như là chuyển thế đầu thai cũng khó có khả năng. Thần hồn đã bị thương nặng, khi thọ nguyên hao hết, chính là thời điểm thần hồn ly xác, tiêu tán trong thiên địa. Lần thứ hai thất bại, Kim Mô vẫn không cam tâm, lại không ngừng ra ngoài có đôi khi mang đến cho phương hành đan pháp nào đó, có đôi khi mang đến linh dược, có đôi khi trực tiếp xét một lão đầu tới, nói là thần y nào đó nhưng kết quả giống nhau. Cuối cùng Kim O phát hùng ác, quyết định đi thành châu trung vực điều mạng, cũng không có nghe khuyên. ở trong đêm liền xuất phát, hùng tâm trắng trí, nói muốn mang công pháp tốt nhất về cho phương hành chữa thương. chuyến này đi lại thật lâu chưa về, phương hành chỉ đã quen sinh hoạt ở trong thế gian. Không có việc gì thì đến hải yêu thành, dạo phố, đánh cửa ở trong sòng bạc, nâng ly trong tiểu lâu, có chịu thì vào trong thanh lâu chấm trợn cướp đoạt vài kỹ nữ, bán nghệ không bán thân. Ngay cả dư tam lưỡng cũng đắt thời dài không quan tâm nữa, biết trong lòng quán không thoải mái, chỉ có thể để hắn phát tiết. Thẳng đến hai năm sau, Phương Hạnh đang say, ở trong thanh lâu, chỉ nghe giao họ vui mừng, tiếng hoàn hô không rất biện tài để hắn ngủ không yên, mở mắt nhìn chưa thấy đám kia nữ chành trúc ở trên ban công, từng cái đều vui mừng không thôi, lập tức giận không chỗ phát tiết, ội ổi mắng, làm gì mà ồn ào như thế? Phương đại gia tỉnh rồi, Phương đại gia, hải yêu thành chúng ta có thiên tử phủ xuống, mau đến xem đi, nếu may mắn dính được một chút tiền khí, có thể là sống lâu trăm tuổi đấy. đám kia nữ chành trúc ở ban công thấy phương hành tới, đều cùng nhau lên tiếng, cười cợt trêu trọng, làm khách quý xa hoa nhất nơi này. Phương Hành tự nhiên được các kỹ nữ hoàn nghênh Hơn nữa bình thường hắn cười tuê tuết Không có kiêu ngạo Các kỹ nữ cũng không sợ hắn Ngẫu nhiên nghe hắn thổi ra chu Nói mình ngủ qua Long nữ Các nàng chỉ có lại chuyện cười Tiên tử cây giám ấy Ta còn lớn hơn thần tử đây Gọi nàng đến ngủ với tiểu ta. Phương Hành nghe chẳng hề để ý Cười tuê tắt mắng một câu Nhìn ra phía ngoài Chỉ thấy lúc này trên phố đã răng đèn kết hoa, Hương án gắn đầy Trên lầu các hai bên dòng người phun trào các dân chúng hải yêu thành đã vì thấy phong thái của tiên tử mà ở phía xa đầu tường yêu thú uy vũ ngồi chồng hồn ở hai bên hung ác điên cuồng bất quá không biết ai ra ra mưu ma trước quỷ buộc lụa đỏ trên hung thú lại khiến cho yêu thú hung uy lãm liệt không nhiều hơn mấy phần ngu ngốc để cho người ta buồn cười điều này cũng làm cho phương hành cảm thấy có chút kỳ quái bộ hải quốc chính là tu sĩ kiến quốc tu sĩ và phạm nhân hỗn hợp người trong hải yêu thành Đại đa số đều có tu vi nông cạn Dù chưa từng tu hành Đại đa số cũng gặp qua tu sĩ ngự kiếm Hoành không hoặc là ngự mây Trong phạm nhân xem như là loại hình kiến thức rộng rãi Không đến mức độ dáng giống như là nhà quê như thế chứ Ôi, Phương Đại gia Không nên nói lung tung Muốn nói ngủ với các cô nương nơi này Đều chờ ngài động phòng đấy Nhưng ngài ở đây nửa năm Mỗi ngày chỉ có uống rượu Lại không ban mưa móc Các cô đồng ngóng ngài mở miệng Vị tiên tử kia Ngài nghĩ cũng đừng nghĩ Vốn là tiểu công chúa của Bột Hải quốc chúng ta, về sau đi Thần Châu cầu tiên, bao nhiêu năm chưa trở về, bây giờ là lần đầu tiên trở về thăm người thân, tuổi còn nhỏ, nghe nói tu vi còn lợi hại hơn cả tông chủ đấy. Ma ma mặt mũi tràn đầy hớn hở, giống như là nói đứa nhi của mình. Tu sĩ Nam Thiên Bộ Châu đều đi Thần Châu tu hành làm vinh, biết là tiểu công chúa Bột Hải quốc chính là nhóm đầu tiên tiến về Thần Châu, tự nhiên thân phận càng tôn quý, ngay cả bình dân bạch tính của Bột Hải quốc cũng sinh lòng hướng tới một hải quốc tiểu công chúa phương hành nghe lời này không khỏi ngần ngơ sắc mặt có chút ảm đạm cũng vào lúc này bỗng nhìn từ bên ngoài có người hô to xào xào tiên tử tới xôn xao trên đường phố hải yêu thành xôi sào có người khuê trương gõ trống có người lớn tiếng gào thét giống như là bái thần ngay cả đám kỹ nữ cũng cao hứng bừng bừng nhảy cà tưng gieo hò không thôi mà ở trong huyên náo sắc mặt phương hành tái nhợt theo bản năng nhìn ra ngoài trên không hải yêu thành phương đồng đang có một đóa tường vân ung dung hạ xuống trên mây một nữ hải thân hình nhỏ nhắn ôm đàn ngọc mặc váy trắng từ trước lầu nhẹ ung dung lướt qua lao về phía đại điện ánh mắt phương hành hơi ngẩn ra có chút thất thần mà ở trên mây tiên tử ôm đàn ngọc hình như là có cảm ứng nhàn nhạt, nhạt quay đầu nhìn phương hành theo bản năng quay người kẽ che mặt nhưng thể khách phàm nhân sao có thể nhanh hơn kim đan cảnh hai mắt xinh đẹp cũng thấy rõ phương hành trong chớp đó này phương hành cảm thấy trái tim bành bành vô ý thức muốn chạy trốn nhưng lại ẩn ẩn có chút trở mong qua ba năm nàng đã quên ta rồi sao nếu như bị nàng nhận ra ta nên xử lý như thế nào các loại ý nghĩ khiến cho hắn tâm thần loạn như ma huyết mạch tự như lào rót lên đỉnh đầu có chút xuất thần bất quá đợi rất lâu chỉ ra thấy ngoài đường phố Tiếng hoàn hồ như là nước thủy chiều, bầu không khí nhiệt liệt, nhưng không có người tới. Phân hành vụ ý thức sờ soạn mặt mình, chỉ cảm thấy khô gầy như xương, không khỏi cười cổ. Hey, suy nghĩ nhiều rồi, ta đã thay đổi nhiều như vậy, các bộ dáng trước kia rất lớn. Hiện tại ta ở trong mắt nàng chỉ là một người bình thường, tự nhiên sẽ không khu động đưa thần niệm đến cảm ứng khí tức của ta. Phúng hồ, ta dùng huyết liên hoa, khí tức đại biến, nàng sao có thể nhận ra được chứ? Nghĩ đến cuối cùng, Phương Hành sẽ cười khổ, Cảm giác mình nghĩ nhiều rồi, Ngồi về giường êm, Tiếp tục uống rượu. Lại say mềm mấy ngày, Nhưng các cô nương trong lầu, Lại cảm thấy Phương Hành đại gia này, Càng ngày hào tình vạn trưởng, Tựa hồ tâm tình có chút xa suốt. Cũng không thổi sự thích năm đó, Mình treo đánh thiên tài thần châu, Giàu dĩ không vui ngồi uống rồi ngủ, Ngủ rồi ăn, Thẳng đến nửa tháng sau, Chưa đến tin tức tiểu công chúa rời bột Hải quốc, tâm tình mới dần dần linh hoạt lên, thói cũ trọng sinh. Lại mấy tháng trôi qua, phương hành không sai biệt lắm, đã sắp say chết trong thành đồng. bách thú tông thiếu tông chủ dư tam nương, rốt cục cải trang ăn mặc đến tam ảnh, bởi vì kim ô phân phó nói có rất nhiều thế lực đang tìm kiếm tông tích của phương hành. năm đó dư tam nương ở thanh vân tông, đã cùng với phương hành giao hảo, cũng sợ mình bị người để mắt tới, bởi vậy ngày thường không dám tới tìm phương hành thậm chí không tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết tin tức của Phương Hành ở Bột Hải Quốc. dù hắn gẫu nhiên đến thăm Phương Hành thì cũng nghiêm phòng tử thủ, cải trang ăn mặc, che đậy khí tức. bây giờ toàn bộ Bột Hải quốc bắt thú tông đã biết Phương Hành ở đây, chỉ có hắn mà thôi. Hey, phương sư đệ, ngươi lại say như vậy nữa rồi, say chết đó. thấy Phương Hành nằm trên ghế bành, ôm bình rượu, nhắm mắt lờ đờ vô thần, bộ dáng khô gầy như là que củi, dù Dư tam dưỡng cũng cảm giác run sợ. Hội vàng vươn tay kéo hắn dậy, không nói lời nào. Sai người giúp hắn rửa mặt, nhưng khẽ động. Phương Hành lại cảm thấy tiểu kinh dâng lên, lảo đảo chạy ra ngoài, nằm ở trên lan can nôn nửa ngày, mới tính tốt hơn một chút, như là bùn nhão ngã trên mặt đất. Các kỹ nữ ở bên người, các kỹ nữ bên cạnh nâng hắn trở về, dùng khăn lau mặt, cho ăn canh giải hiệu, nửa ngày mới tỉnh lại ở trong quá trình này, trong mắt của dư tam lưỡng mang theo vẻ lo lắng thật sâu. tiếp tục như vậy nữa, rất thật phế đi. sao huynh lại tới đây? phương hạnh hơi tỉnh rượu, mắt say lờ đờ, dập nhèm nhìn dư tam lưỡng cười nói. dư tam lưỡng vỗ vỗ bả vai của phương hành thở dài. phương sư đệ, người tiếp tục như vậy thì cũng không phải là biện pháp đâu, vì huynh đã đáp ứng thầy người cưới mấy bà lão, hôm nay rất khó thực hiện đi, chớ giúp người kết hôn với một thực nữ hào hào sinh hoạt cũng tốt hơn cả ngày say rượu trong thành lâu tới đi ta mang quần áo tới nhanh chóng thay đổi theo ta đi bái đường thành thân kết thôi <cười> phương hạnh bật cười xinh đẹp không dư tam dưỡng thở dài xinh đẹp chứ phương hạnh nói tư thái được không dư tam dưỡng cười khổ nói rất tốt phương hạnh nói tính tình tốt sao dư tam dưỡng nói tốt phương hạnh Thế có biết uống rượu không? Dư tầm nữa. Sao mà nhiều thế? Cưới trước rồi nói đi. Rất lời không nói lời nào. Lệnh người đổi y phục cho phương hành. Mình thì giá mây. Dẫn hắn đi về phía tây bắc Hải Yêu Thành. Ở chỗ này chẳng biết lúc nào chuẩn bị một tòa đường hoàng rộng lớn. Bên trong răng đèn kết hoa. Rõ ràng là có hỉ sự. Nhưng kỳ quái là tòa nhà lớn như vậy. Lại không có tần khách. Thị bộc thì cũng chỉ giải rác mấy người. Có chút bắn vẻ. Tầm lang tới. Dư tam Lưỡng mang theo phương hành hạ xuống, cười vang, muốn mang phương hành vào đại đường. Tạch sát! Thực là thành thân sao? Phương hành có chút ngoài ý muốn, theo bản năng có chút kháng cự. Dư tam Lưỡng quay đầu nói, cũng không phải là thành thân thật sao? Phương sư đệ, dài nhận đã chờ lâu rồi, mau trống bái đường đi. Nói xong kéo phương hành đi vào. Dùng tu vi quán bây giờ, thì cũng không phải phương hành có thể so sánh. Bị hắn kéo vào đại đường, thấy một nữ từ mặc đồ đỏ, Mũ phự che đầu im lặng ngồi ở trên ghế Không giúp đích Không biết đợi bao lâu Mấy bà mối cũng đứng như ở bên cạnh Biểu lộ mặt có chút cổ quái Ôi quá chậm rồi Tần đường cũng chờ nửa canh giờ rồi đấy Có bà bà không vui mở miệng Ánh mắt nhìn về phương hành có chút mất thiệt Dư Tam lưỡng cười khổ bồi tuổi hey, Dù sao cũng phải để cho con ma men này tỉnh rượu trước chứ <cười> Thiên đại phúc khí rơi vào trên đầu Lại còn không biết quý trọng Một bà bà khác hừ lạnh giống như càng xem Phương Hành càng không vừa mắt. Hey, người lớn giống như là quả trứng gà vậy, cũng dám đến chơi cời Tiểu Ta? Phương Hành cũng không phải là ăn chay nhá. Bà Bà Kim nhất thời nổi giận quát lên: Tiểu tử không biết trời cao đất dày, ở trước mặt Tiểu thư nhà ta mà cũng dám khiêu ngạo như vậy. Phương Hành chống lại đứng thẳng người, mở miệng mắt người biết trời cao đất dày sao? Vậy người nói cho ta biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, nói đi, nói không cha ta đánh cho vỡ mồm người. Hổ nháo hổ nháo Tiểu thư sao có thể gả cho cái loại người này chứ Bà bà kia tức điên đến xanh mặt Chị Phương Hành gầm thét Không gả cho loại người như ta Thì chẳng lẽ gả cho ông Hừ, Bản lĩnh của người cưới nàng cho ta xem Phương Hành tái lại Hôn sự này phải hủy nhất định phải hủy làm sao có thể chứ Cái loại sự tình này Từ đầu tư hỗn chứng này chứ Dám dùng oai ở chỗ này Há có thể tùy tiện tha thứ Bà bà bị Phương Hành mắng đến tức bàn tay run dày Mấy bà bà khác thế vậy Thì cũng nhau nhau bở miệng quát lên Kỳ quái là Dù tạm đứng ở một Hải Quốc Cũng coi như là dưới một người trên vạn người Nhưng vào lúc này Bị mấy bà chỉ cái mũi mắng Lại mặt mũi cười khổ Không ngừng thở dài cầu xin tha thứ Không có chút ý uy thế Ngược lại là tân nương Lặng lặng ngồi ở bên ghế kia Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ bàn Mấy bà kia lập tức ngậm miệng Mấy lão thấy bà các người là muốn cãi nhau có đúng không Tới, tới Tiểu ra một người đấu năm người các người Phương Hành còn không có mắng đã nhìn Xoắn tay áo Muốn cùng người đại chiến Dư tam lưỡng lại chỉ có thể cười khổ Đè hắn xuống, nói nhỏ hey, Phương sư đệ Có lục vào động phòng lại dùng Nói xong kéo Phương Hành Chờ tân đương đứng dậy, muốn ăn bái được Tạc sát, mập mặt chết bầm Người có dũng khí bức ta ký vợ sao Tiểu ra giết chết người Ta còn không nhìn thấy người Đánh chết ta cũng khủng ấy Người đừng có đè đầu ta, còn mẹ nó Phương Hành thả chết chứ không chịu khuất phục Phương quyền phản kháng Nhưng ở dưới lực lượng của Dư Tam Nữ Lại không có phản kháng được Cượng ép đè đầu bái trên địa Sau đó lại mạnh mẽ nhất vào động phòng Phương Hành nhảy dựng lên muốn chạy Lại bị một bà bà không kiên nhẫn Dán linh phủ qua, rất thời bị định chủ Chỉ có thể đàn đội ngồi ở trên giường Chờ Tân Đường tới Không có để hắn đợi lâu Tân Lương tiến vào phòng ngủ, ngồi, ngồi ở trên bàn hoa trúc Đóng tay trúng cầm Trầm mặt không nói Các bà bà đều đã rút lui Xung quanh cực kỳ yên tĩnh Phương Hành có thể cảm giác được dưới khăn phương kia Có một đôi mắt lặng lặng nhìn mình Nói cho người biết Ta sẽ không khuất bụng Miệng của Phương Hành Còn có thể động Bị đối phương nhìn không thoải mái Lớn tiếng ồn ào Tần Nương không nói lời nào Nhìn hắn thật lâu Mới nhẹ nhàng hít một tiếng Thanh âm vậy mà run rẻ nhẹ nhẹ tựa hồ nghẹn ngào, lại mạnh mẽ ổn định lại, nửa ngày mới lần nữa phát ra tiếng. Sao huynh lại thành ra như vậy? trong lòng của Phương Hành run lên, có một loại cảm xúc không hiểu dâng cao, vô ý thức la liền. Ta không phải Phương Hành. Tần Dương trầm mặc, nửa ngày mới mở khăn, lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, nhưng bây giờ chỉ là đầy ý đau khổ. nàng đứng lên cầm mắt không dám nhìn Phương Hành, qua thật lâu mới nhào tới, ôm Phương Hành thật chặt, khóc không ngừng. Huynh biết chúng ta tìm huynh bao lâu rồi không? Ta đi qua thành Vân Tông, đi qua Nam Hải, đi qua Bắc Câu yêu địa, có đi cao Quỷ Yên cốc, nhưng một bậc tìm không thấy được huynh. Ta tìm huynh lâu như vậy, thằng đến thời điểm trở về thăm phụ thân, mới lật nhìn huynh. Thanh âm của nữ hài đều tùy, tiếng khóc làm cho người run sợ, giống như là Có vô số ủy khuất vậy Thân thể của phương hành run rẩy, Thật lâu mới cười cổ nói Người Người nhận làm người rồi Tân nương ngẩng đầu nhìn phương hành Nửa ngày mới nhận miệng cười nói Ta biết Huỳnh không phải là phương hành Ngừng một chút mới nói Huỳnh là phương tiểu kiểu Tiểu kiểu ca ca Huỳnh không nhớ ta sao Ta là ứng xào xào đấy Nàng giống như đang trả lời phương hành nghi vấn Dừng một chút lại nói Kỳ thực ngày đó ta đã nhận ra huynh Bộ dáng của huynh thay đổi khí tức cũng cải biến Nhưng ta có thể nhận được sao huynh Huynh không biết mấy năm này Ta đi khắp bao nhiêu địa phương tìm huynh Ta rất sợ hãi Sợ không tìm được huynh nữa Thần cho một bờ cốt tin đồn nói Huynh đã tàn phế Ta thực là vô cùng lo lắng Lo lắng không còn nhìn thấy huynh Tiểu ma đầu thổ lộ hết tình cảm Nức Bắc đã ức quần áo trước ngực của Phương Hành. Phương Hành thật lâu nói không ra lời, qua thật lâu mới nói. Ta tự nhiên biết là ngươi, mập mạp chết bầm cái nắm chặt tới ta, ta liền đoán được là ngươi. Nhưng ngươi tối ta làm gì, muốn ngủ với ta cũng không cần bái đường sao? Lời này làm thú ức xào xạo có chút đỏ mặt, lâu nó bắt đứng lên, có chút ngượng ngùng nói. Ta đã hỏi dư dư huynh, hắn, hắn nói chuyện của huynh cho ta biết. Tiểu kiểu ca ca Không sao cả Dù không thể tu hành Ta cũng sẽ một mực ở bên ngươi bồi tiếp huynh Ta muốn ta muốn làm thê tử của huynh Muốn làm vợ ta Cũng không nên đùa ta như vậy chứ Thổ phỉ sao Phương Hành giật mình Tức giận kêu lên từ mắt Tranh thủ thời gian bóc định thần phù đi Ứng xào xào lại đỏ mặt Một lát sau mới nhỏ giọng nói Ta lo lắng Ngươi lại lên lén rời đi Phương Hành cười Phế vật mới có thể lặng yên rời đi Tiểu ra không đi Có nàng dâu đưa tới cửa còn không ăn thì phải là người ngu sao Người tranh thủ thời gian bóc định thần phù Không nhúc nhích làm sao mà động phòng Động phòng Ứng xào xào bị hù hoa dung mắt thất sắc Đường ngày sau mới nhăn nhó à, Không cần Vội vã động phòng Không động phòng thì còn thành thân cái rắn mà Phương Hành nghe xong đỏ mắt Ngươi đùa bẫn ta sao Ở dưới Phương Hành Mãnh nhiệt yêu cầu ứng sào sào đỏ mặt lấy điện thần phù ở trên người Phương Hành xuống, sau đó khuôn mặt non nớt đỏ bừng ngồi ở bên cạnh giường. Phương Hành thì hoạt động tay chân một chút, cười mờ ám nhích lại bên người nàng, còn mắt của ứng sào sào sắc bị mị mịn nhếch miệng hôn về phía ứng sào sào. Ứng sào sào bị hù hoa dung thất sắc, cũng không biết là nên tránh hay là không nên tránh. Rõ ràng đã là kim đan cảnh, nhưng hai tay đưa ra lại không ngăn cản được miệng của Phương Hành ngả vào bên mình. Khi tức ám muội thổi gương mặt của nàng nóng lên. Ứng xào xào tâm như là thò Có chút tròn bán Cứ như vậy Nhẹ nhàng cắn răng Tâm thần của ứng xào xào có chút mông lung Âm thầm hạ quyết định Nhưng một màn trong dự đoán không có phát sinh Thời điểm cái miệng kia hôn lên mặt Thân thể ứng xào xào cứng đờ, Một tấm kim phù Dám ở trên trán của nàng Đây là một loại phù triện bán thần cấp Dù ứng xào xào đó là kim đan cảnh, Thì cũng nhất định không thể phá được Phương hành thì khoanh tay Cười hì hì đứng trước người nàng nói Hiện tại bản sự út điều ra ta Không còn bao nhiêu Bất quá bảo bối thì vẫn có một ít Số nhà đầu ngươi lại muốn bức lưng Năm là ký nữ sao Ở thần châu không có học được thứ gì tốt hả Vừa nói vừa gõ đầu ứng xào xào một cái Chỉ tiếc rằng sắt không thành thép Từ kim phù này Mạnh hơn phù triệt Vừa rồi định trụ phương hành nhiều Ứng xào xào nghe cả lời cũng không nói ra được Nhưng con mắt thằng tắt nhìn phương hành Trong hốc mắt oanh oánh Lại phủ lên nước mắt, mặt thống khổ xót thường Phương hành có chút xấu hổ Suy nghĩ một chút Cười hắc hắc, bóp khuôn mặt của ứng xào xào một cái Cảm thấy trần nhẫn động lòng người Lại bóp thêm một cái Sau đó cười nói Đừng có xả bộ đáng thương như thế Đạo cơ tàn phế là của tiểu gia Không phải là muội Ta cũng không cần mội đến đáng thương ta Đường đường tu sĩ kim đan Lại vứt bỏ tiền lộ đến cả chút tiểu gia Mội bị bệnh sao Trong tiếng cười dài Nhanh chân đi ra ngoài Trước khi đi ra cửa, hai ngón tay xoa một chút, chỉ cảm thấy trơn nhẫn động lòng người, trong lòng có chút kích động nói. Phạm nhân đùa bỡn kim đan cảnh, bỗng nhìn cảm giác tiểu ra thật là lợi hại. Bập bạc chết bầm, người cút ra đi cho ta. Ở trong đình viện, Phương Hành trùi ẩm lên, dù tam lưỡng đang ngồi một mình ở trong khách sạn uống chén rượu mừng kinh hãi, ló đầu ra xem. Phương Hành vừa tiến hắn đã thức giận, xông tới đâm đá loạn xạ miệng thì mắng người cái tên bẩm bạc chết bẩm này rất giỏi, dám cưỡng ép tiểu gia bái đường sao? may là mỹ nhân, không bằng tiểu gia không đột ra người mới làm. tù vi như dư tạm lưỡng lại không dám ngoan thủ, sợ không phải cẩn thận đánh chết thủ vì này. dù sao bây giờ hắn nắm đấm của phương hành cũng không tạo được uy hiếp gì, vừa lui vừa cười khổ này. người không đi động phòng chạy tới đây làm gì? còn động phòng, động cái đại gia nhỉ ngươi? ngươi thực cho rằng những người tìm ta là kẻ ngu sao? nếu không phải là bởi vì đại tiểu thư cho ta huyết liên tử cải biến khí tức. Ta sớm đã bị ngươi suy diễn ra rồi Hiện tại tiểu công chúa bột Hải Quốc Bỗng nhiên quy ẩn ở địa phương rách nát này Ngươi cảm thấy những người kia nhìn không ra sao Ta nhìn ngươi Làm thiếu tông chủ mấy năm Thực sự là làm không công Vẫn đầu heo Ngươi được có chạy Để tiểu ra tứ đá hai Quốc con mẹ nó Chạy nhanh à truy đánh được ngày Bắn tới dư tạm dưỡng rõ ràng Trầm tư một lát mới như mặt này Phương sư đại Nếu không phải ngươi năm đó đệ điểm hiện tại dư tam lưỡng ta vẫn chỉ là một phế vật thanh vân tông, không chừng đã chết ở trong môn phái đấu đá rồi. phần ân tình này ta một mực ghi nhớ, người không cần phải lo lắng những thứ cửu gia kia. ta từ sự luôn cẩn thận, không có lộ ra một chút phòng thành. nếu người lo lắng, ta có thể ở địa phương khác tìm một trạch viện để ngươi và sư muội ẩn cư, tất nhiên sẽ bảo vệ tốt, ẩn cư cái đại gia nhà ngươi. phương hành lại đổi hùng, đi lên đá dư tam lưỡng hải cốt, dư tam lưỡng mặt không biến sắc, làm cho phương hành thờ hồng hồng. Thơ hồn hề một lát mới nói Bớt nói nhảm đi Thật nghĩ nàng thiếu nợ ta sao Từ bỏ tiền trình bồi một phế nhân như ta ẩn cứ <cười> <cười> Hai năm Ba năm Có lẽ không hối hận Tám năm mười năm có lẽ cũng không hối hận Nhưng ba mươi năm Năm mươi năm thì sao Một trăm năm thì sao đây Đến lúc đó ta tiến vào bộ phần Người ta vẫn như vậy Nói tới chỗ này cũng có chút giã rồi Ngồi xuống Bưng rượu lên uống mấy ngủ Dư tam lưỡng lại không biết nên nói cái gì Lông mi khóa chặt Vừa lo lắng vừa thương tức như thắn Được rồi Ta cũng biết người sợ ta xảy chết trong thành lâu Bất quá việc này lại không cần Phương Hành uề oải khoát tay áo Trên thực tế Ở chỗ này gần 3 năm ta cũng ngán rồi Là thời điểm ra ngoài đi dạo một chút Phương Sư Đệ Người bây giờ thân thể còn chưa tốt Nếu như Dư tam lưỡng kinh hãi Vô ý thức muốn mở miệng ăn cản Thân thể của ta không lành được Phương Hành có chút đạm mà cười Nói Một mực ở lại đây Thật không khắc gì ngồi tù Dư Tam lưỡng lại không biết nói cái gì cho phải Nhưng vẫn không muốn Phương Hành rời đi Giang hồ hiểm ác Bây giờ Phương Hành lại hoàn toàn không có tù vi Hắn không yên lòng để đối vương ra ngoài hành tàu Nói rất nhiều lý do Mất quá lại bị Phương Hành cự tuyệt Uống cạn bầu rượu Phương Hành để ly xuống cười nói Như vậy mới có thể làm cho nàng từ bỏ Dư Tam lưỡng ngượng ngùng Không biết đến ngăn cản hay không Phương Hành nhìn dư tam lưỡng ôm quyền, sau đó chậm rãi đi vào bóng tối. Một con đường, một áo tươi, một hồ lô rượu, chính là tất cả hành trang Phương Hành muốn. Chậm rãi cưỡi trên lưng ngựa, lỏng cọc, lạch cạch đi ra ngoài. Phía sau có người ngóng trông, phía trước ngôi sao đầy trời, vùng thế giới này, thật sự quá có đồ vật mỹ thiệu. Phương Hành giống như là lần nữa thấy được phương thiên địa này, khuôn miệng mỉm cười, tâm tình thoải mái. Đừng có lại đi theo, cũng đừng tới tìm ta. Nếu có một ngày các người có thể nhìn thấy ta Tiểu gia nhất định Còn uy phong hơn trước kia Uống một hốt rượu Hắn nhìn về phía sau hết lớn Trong hư không Dư tâm lưỡng lặng yên theo tới chỗ đứng Thở dài tâm tư như gió thổi Cách đó không xa Trên đầu thành Ứng xào xào còn mặc áo cưới Kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn Mặt đầy nước mắt Rời bột hải quốc Lầm nữa lên đường Không biết mục đích ở nơi nào Nhưng trên đường tâm tình rất tốt hắn chậm rãi không vội không nóng nảy cưỡi một con đường lắc lư đến sở vực ở quán rượu nhỏ dưới núi thanh vân tông nâng ly một trận nhìn đệ tử thanh vân tông ưu nhã đảm tiếu bay lượn trên bầu trời từ quán thời điểm hắn chuẩn bị rời đi thậm chí nhìn thấy một đám đệ tử thanh vân tông tu vi không kém cùng nhau đi từ sơn môn bay ra khống chế pháp khí vút không mà đi lại ở bên trong thấy được không ít người quen tần hạnh nhi phong Thành vi cùng nhau bay lượn bọn họ Ngược lại không thay đổi Phương Hành cười khổ Uống xong chén rượu cuối cùng Nhảy lên con đường, chậm rãi đi lên đường núi Người cưới lửa kia nhìn có chút cần mắt Không chung Đại tử chân truyền thanh vân tông Tần Hạnh Nhi nhìn bóng lưng của Phương Hành nhíu bài nói Đúng thế có chút cần mắt Lưu Hắc Hồ nhíu mày nói Giống như rất nghiêm túc nhìn kỹ nửa ngày Lại bỗng bật cười nói sư mọi người nhìn dám vẻ cong vẹo Giống đại hắc cầu bị thương trước mấy ngày Nhìn thế không Tần Ảnh bật cười ra tiếng trợn mắt nhìn Lưu ác hồ một cái mắng Người luôn không có chính hình Thành vân tông có truyền ngôn Càng không có chính hình bàn sự càng lớn sao Lưu ác hổ cười to Quay đầu kêu các đệ tử Các sư huynh đệ mau mau lên đường Thời gian không nhiều lắm đâu Một đám đệ tử gào thét rời đi Phía dưới phương hành cưới lửa đi từ từ rồi địa giới thành vân tông Hắn đi tới huyền vực năm đó Thế đều huyền vực đã từng tràn đầy cơ duyên linh quang ảm đạm, Bảo quang phá diệt Bất quá vẫn không ít tu sĩ lắc đưa Hy vọng có thể đụng phải tiên duyên gì đó Phương Hành tới địa phương hắn đã từng chém giết hoàng phủ đạo tử Ngồi hai ngày Sau đó xoay người rời đi Con lửa cứ chậm rãi đi tới Phương Hành cũng không vội Ba năm trôi qua Lại từ từ chạy tới đại tuyết sơn Bây giờ đại tuyết sơn đã phong sơn Ngũ thánh từ người chỗ này thụ đồ Lại có thêm bốn mộ địa Không cho phép người bình thường có thể tiến vào Phương hành chỉ có thể ở bên ngoài điện truyết sơn Vòng vo mấy ngày Một ngày này con lừa mệt mỏi Đứng tại chỗ không chịu dịch bước Rượu trong hồ lô lại uống sạch Phương hành bất đắc dĩ Chỉ có thể nhảy xuống sắt lừa Tiến vào một hộ nhà nông Có người ở đó không? Khách lá đường xin uống một chút nước Phương hành đứng ở trước cửa ra vào lên một tiếng Chỉ thấy một nông phụ vén dèm đi ra tự mình tôi giương lấy đi, bên cạnh có thùng đấy. nữ tử ô một chậu vo gạo, tiện tay chỉ góc tây nam trong viện. phương hành giật mình, chậm không có gì bước, ngơ ngác nhìn nữ tử này. khách nhân có việc gì không? nông phụ ngẩng đầu nhìn lên, có chút không vui nhìn phương hành. phương hành thì bỗng nhiên nở nụ cười nói, có bạc không? ta thuận tiện ăn cướp một chút. nông phụ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên phương hành đường này Ánh mắt giống như là có chút kinh ngạc, lại có chút ngoài ý muốn. Sau một hồi lâu, lại buông lòng xuống, gương cười một cái, mở cửa màn nhẹ giọng nói: "Bạc thì không có, mất quá đang chuẩn bị nấu cơm, còn có một bình rượu mạnh. Nếu không ghét bỏ đơn sơ, đồ ăn dân dã thì ở lại dùng bữa cơm đi." Đúng là một bữa cơm rất bình thường. Tài nghề của nông phụ không cao, thức ăn cũng không có mức hiếm lạ. Mất quá là một đĩa đậu rang, một đĩa rau xào một ít thịt giấy khô, một bát canh rau, hai bát cơm gạo, một bình rượu mạnh mà thôi. trong phòng tối mờ, phương hành và thôn phụ ngồi đối diện nhau, trầm mặc không nói, ăn xong bữa cơm, uống cả bình rượu. thôn phụ đứng dậy, thu thập chén bát, bưng một chén trà đưa lên trước mặt phương hành, sau đó nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, nhìn nhau không nói gì. ngươi là tới tìm ta sao? trầm mặc thật lâu, thôn phụ mới nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra dung nhan. Dù váy thô sơ thì cũng không che giấu được Phương Hành lại cười lắc đầu nói Trên thực tế ta không biết ngươi ở chỗ này Thôn Phụ nhẹ gật đầu trầm mặc một lúc Nàng mới nhẹ giọng hỏi: Ta nghe nói qua chuyện của ngươi Mấy năm này Ngươi đi nơi nào Phương Hành cười nói Đi dạo khắp nơi mà thôi Ánh mắt Thôn Phụ cũng có chút ân cần Rơi ở trên người hắn Chần chờ nói Vì sao ta cảm giác khí tức của ngươi Phương Hành nâng chung trà lên Uống một hợp nói Phế rồi Thôn Phụ run tay lên đi trà rơi xuống đất Cơ hồ là khiếp sợ nhìn Phương Hành Sao lại vậy Phương Hành lời trả lời Cười hì hì nói Ngươi thì sao Đường đường nữ tiên diệp cô âm Sao lại ởn cửa ở chỗ này Nghe được hai chữ nữ tiên Thôn Phụ trầm mặt Sau một hồi lâu mới thở dài Đạo tâm của ta bị hủy Qua thật lâu nàng mới nhẹ giọng mở miệng. Năm đó ngươi rời Phong Thiện Sơn, lại phát sinh rất nhiều chuyện, vô số tu sĩ Thần Châu bị ngươi và đám người lệ sư tỷ kích lệ, cố gắng tu hành, tu vi tiến nhanh. Nhưng ta chẳng biết tại sao, lúc mới tới Thần Châu, nhiều người như vậy nhục ta, lấn ta, ta đều cắn răng nhịn. Nhưng sau khi ngươi phá Phong Thiện lập trận, hết thời bắt đầu phát triển tốt hơn, đạo tâm của ta lại bất ổn. Lúc đó ta là nửa bước kim đan, nhưng về sau vô luận cố gắng như thế nào thì cũng chậm chạp, không cách nào có thể kết đan. Ngược lại tu luyện thì cảnh giới bất ổn, thời điểm xuất ruột thậm chí còn có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nàng khẽ cắn bờ môi, trầm mặc nửa ngày mới nhẹ nhàng thở dài nói: Ta không biết chỗ nào có vấn đề. Thỉnh giáo sư tôn, hắn cũng bó tay bất lực, chỉ nói đạo tâm của ta bất ổn, tiếp tục tu hành là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng chỉ điểm cho ta một phương pháp, đó chính là hóa tiên thành phàm, trở lại phàm trần sinh hoạt mấy năm. Có lẽ có thể tìm được chỗ đạo tâm không đủ Thế là ta đến nơi này Một là thù bộ cho bốn vị tiền bối Thứ hai là vì để cho mình yên tĩnh một chút Trôi quá quen không Phương Hành cười hỏi ngược lại gặp cô âm cười khổ nói Lúc đầu không quen Dù ở trong cung Vô số người phụng dưỡng chăm sóc cũng vậy Về sau rứt khoát từ bỏ tất cả Chỉ có mình là một thôn phụ Nơi đây một mình ngược lại dần dần quen thuộc Ờ Luôn có thể tập quen Phương hành nhẹ gật đầu Thật lâu không nói nữa Uống xong một chén trà Màn đêm đã phủ xuống Phương hành buông chén trà Phất tay áo đứng dậy Giập cô âm cũng đứng lên Nhìn ra màn đêm phía ngoài Do dự một chút cuối cùng nói Trời tối Ngày mai lại đi được không Phân hành quay đầu nhìn nàng Suy tư một chút Nhẹ nhàng cười hì hì Đi ra ngoài cửa Thân thể của giập cô âm run rẩy, Thất thành nói Còn không chịu tha thứ cho ta sao Phương Hành quay người Sắc mặt cổ quay nói Không Ánh mắt của Diệp Cô Âm lại có chút đau khổ Cười thảm nói Vì sao ngay cả lưu một đêm cũng không chịu Biểu lộ của Phương Hành càng cổ quái Ta còn chưa cho lửa ăn Diệp Cô Âm đỏ mặt đi dọn phòng Phương Hành thì chậm rãi ra ngoài Lấy một mớ cỏ khô cho lửa ăn Sau đó mới trở lại phòng Diệp Cô Âm đã dọn sạch kho củi. Định để Phương Hành nằm ở phòng của mình Mình thì ở kho củi. Phương Hành lại không nói lời nào Tiến vào kho củi. Đêm tối sao thưa Không gian tĩnh bịt đáng sợ Phương Hành nằm ở trên giường Gối lên cánh tay Trên người đắp lấy chăn bông Cũng không biết nằm bao lâu Trước mắt đã xuất hiện ảo giác Một chân từ áo trắng từ trên trời ráng xuống Da thịt trắng hồn tuyết Bạch bích không tỉ vết Đôi chân thon dài bị váy trắng che đi một nửa Như là ẩn như hiện Đạp trên hư không, nhẹ nhàng đi về phía hắn Khuôn mặt tuyệt mỹ chăm chú nhìn Phương Hành Ánh mắt nhu hòa, càng tới càng gần Đáng giá không? Phương Hành mở mắt, nhìn người trước mắt hỏi Biết vì sao đạo tâm của ta bất ổn không? Ánh mắt nữ tử mê ly Nhẹ nhàng xích lại gần Phương Hành Giống như là nói mê, lại quất đi thương khó kiềm chế Sau trận chiến ở Phong Thiện Sơn Thần Châu Bắc vực đại loạn. Thế cục ai cũng nói không rõ ràng Nhưng tóm lại Bắt đầu phát triển chiều hướng tốt tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu trở qua long đông Cuối cùng cũng đã có hy vọng Di đồ của Thái Thượng Đạo Người biết nhận chứ Bọn họ cho Đại Tuyết Sơn rất nhiều trợ giúp Cuối cùng đứng vững gót chân Để tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu có nơi sống yên ổn Vì chuyện này Từng có một vị tiền bối của bác thần Sơn Không thèm để ý hoàng phù ra khó chịu Vùng huyết làm mực Viết ra Lăng Vân Phổ Bình Phẩm 36 Thánh Thánh Có đại công lớn ở trong quá trình Nam Chiên Bộ Châu Lập Đạo. Ta cũng là một trong số đó. Nhưng ta, cả ngày bị thanh danh khốn dỗ. Phương Sư Đệ, thật xin lỗi. Khi đó ta cũng có thể lên núi chính một trận. Chỉ là cuối cùng ta vẫn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ta đã hối hận rất nhiều năm. Phương Hành giật mình. Chỉ vì việc nhỏ như vậy, mà hủy đạo tông của mình. Giọt cô ông cười thầm. Nhưng để ta minh bạch, mình viễn viễn, Không đáng giá kiêu ngạo như trong tưởng tượng Phương Hành không nói Lần đầu tiên cảm giác cô nương chân dài này Cũng không chán ghét Không nói những thứ này Thời điểm ta trở về Nam Chương Bộ Châu Sư Tôn từng nói Nếu ta thực muốn thể ngộ phàm Trần chân, chân đạo Đúc thành phàm tâm Nắm giữ chân ý hồng trần, Thì nên tìm phàm nhân gà Chân thật không hết đời Nhưng ta luôn không hạ quyết tâm được Dập cô âm chậm rãi ở trên người của Phương Hành Thanh âm hơi trầm xuống bây giờ người cũng là phàm nhân, hết thầy đều đã vừa vặn. Phương Hành mỉm cười, đang muốn nói chuyện, giọng có ông lại che miệng quán. Đừng để ta cảm thấy khó xử. Phương Hành không nói, lại nói tiếp, chẳng phải là làm người khác khó xử sao? Bạch Quang nhu Hòa dần dần tiêu tán. Trong phòng trước củi, lại có chút âm thanh dân dĩ kiều mị vang lên. Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng trước củi có tiếng dân rên và thở dốc yếu dần chỉ có mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập cả phòng bỗng nhiên trong phòng quang mang đại tác thân thể dẹp cô âm ông ánh bắn ra một đoàn quang hoa chiếu sáng kho cùi biểu lộ của nàng có chút khiếp sợ nhìn phương hành lại cúi đầu nhìn mình lông mày chăm chú nhíu lại giống như có lời gì muốn nói phương hành nhẹ nhàng thở dài nói người minh bạch rồi dẹp cô âm cắn môi khẽ gật đầu nói tại sao lại như vậy phương hành dùng hai tay gối đầu cười khổ nói mặc dù đạo cơ của ta bị hao tổn, nhưng trong tu hành rèn luyện dục thân cải biến lại vẫn còn. năm đó ta tạo ra kinh mạch thứ 9 còn kinh mạch thứ 9 này tồn tại. lúc trên người của ta có tu vi, âm dương giao hòa sẽ vụng dưỡng nữ thần. nhưng bây giờ trên người ta không có tu vi, tự như là một cái vực sâu lấp không này sẽ hút khô đối phương. trước kia ta có tu vi, còn có thể khống chế, bây giờ đã không thể khống chế nổi kinh mạch thứ 9 rồi. người có tu vi nên còn hao tổn được, nếu như là nữ tử nhân gian chị trợ hiện tại đã mất mạng rồi. Giọng cô ổng nhíu chặt lông mày, bỗng nhiên có mắt hơi sáng ngời. Nếu như vậy, tu vi của ngươi, Phương Hành cười cổ quát tại ảo nói, phương pháp này không thể thực hiện được. Giọng cô âm không nói, ngón tay điểm ra, quang mang dần dần ảm đạm. Trong phòng, hô hấp của Phương Hành lại nặng thêm. Ngươi không cần khắc chế mình, ta còn có tu vi, đêm nay có thể mặc cho ngươi hái. Phương Hành thở dài. Nửa ngày sau, hông hắn bỗng nhìn mắng, mẹ, vậy ta sẽ không khách khí. Trong một hộ đồng cạnh Đại Tuyết Sơn, Phương Hành ở lại nửa năm. Mỗi ngày mặt trời mọc thì lại đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Chè củi cắt cỏ, trồng rau đi săn, giúp dẹp cô âm làm chút ít việc nhà nông. Khi nhàn rỗi thì cùng dẹp cô âm tâm sự, nhưng tránh đi tất cả đạo lý tu hành. Phương Hành cảm thấy vị tử này vốn cao cao tại thượng, giống như là thay đổi một người ban ngày không đành không bằng danh lợi nhưng ban đêm điên cuồng khiến Phương Hành có một loại cảm giác không chân thực nửa năm sau Hà Bích Minh không thể ở tiếp nữa khuôn mặt đấy đà của Diệp cô ôm đã có chút gầy gò mà hắn đối với loại cuộc sống yên tĩnh này cũng cảm thấy có chút phiền chán loại sinh hoạt này thực tình không có thích hợp mình đạo tâm của ngươi bị hao tổn là bởi vì ngươi kiêu ngạo trong lòng xem thường mình đạo tâm tự nhiên không ổn được nói trắng ra vẫn phải mặt dày Dùng phương pháp ngươi cho rằng chính xác Đền bù tổn thất ta Kỳ thực không có tác dụng gì Ta vốn không cảm thấy ngươi có làm gì không ổn Tự nhiên chưa tới chưa nói tới tha thứ hay là không Tha thứ không phải ta Mà là chính ngươi Nói tóm lại Nếu như ra mặt ngươi dày một chút thì tốt Tầm ma có tới thì cũng chẳng có chuyện gì làm Nhưng nếu như mặt dày không nổi Vậy thì làm chút sự tình mình vui vẻ Bằng không ở chỗ này trăm năm nữa Thì cũng không có tác dụng Ta đi ngươi bảo trọng Lúc sáng sớm Phân hành rắt lửa Lần nữa lên đường, dập cô âm mặc áo tím ở cửa viện đưa tiến. Lần nữa đạp vào hành trình chậm rãi phương hành lại đi về phía tây bắc sở vực. Cũng chẳng biết tại sao hắn có chút nhớ nhỏ. Quỷ yên cốc đã rất lâu không người quản lý. hành là đã mọc đầy cỏ dại rồi. À, mình xin nghỉ tầm đại đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện. Xin chào.